Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thống lại hiểu lầm của mình ngày trước với Dương Hâm Hoạch, cô thực sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Ừ, vậy chị nấu cơm đi, em đi xem phim. Không chờ Mẫn Huyền Tân lên tiếng, Dương Hâm Hoạch đã tót ra ngoài. Hai người thực sự đang yêu nhau à? Mộ tinh bảo vẫn thấy hơi khó tin. Nghe nói chưa người nào hẹn hò với Dương Hâm Hoạch được quá một tuần. Dạ vâng, gần một tháng rồi. Ồ... Ánh mặt trời dạng rỡ, chớp mắt, lại đã sang tháng 3, trời xanh mây trắng, một bóng người trẻ tuổi đang chạy nhanh dưới ánh nắng mặt trời. Những chiếc lá trên cây táo đã xanh trở lại, những bông hoa táo trắng như tuyết bị gió thổi qua, từng cánh hoa bay lượn trong không trung. Một cái bóng đỏ rực đang đứng dưới góc cây táo, quan sát mọi thứ trong sân trường. Thì thoảng cô lại vẫy tay vì cái bóng màu trắng đứng cách đó không xa, quả bong bóng kẹo trong miệng nở to ra, rồi nổ bụp. Nhìn thấy Nam Trạch Lễ đang cúi đầu bước tới, Dương Hâm Hoạch khoát tay ra hiệu, chấp mắt với bộ tinh bảo đang đứng bên cạnh. Trong phút chốc, Dương Hâm Hoạch đẩy bộ tinh bảo về phía Nam Trạch Lễ. Nhưng thật không may là vì cô dùng sức quá mạnh nên chân bị trượt đi, kéo theo cả bộ tinh bảo ngã phịch xuống đất, Nam Trạch Lễ giật nảy mình. Dương Hâm Hoạch véo mạnh lên cánh tay bộ tinh bảo, bộ tinh bảo đau đớn kêu lên, nước mắt sắp trào ra. Xin lỗi, xin lỗi. Dương Hâm Hoạch vội vàng nói, đồng thời kéo cánh tay của anh Nam Trạch Lễ. Anh Trạch Lễ, anh giúp em xem có phải em làm chị bảo đau rồi không? Sao mãi chị ấy không đứng lên được? Những giọt nước mắt lo lắng của Dương Hâm Hoạch lại trả rơi ra, cô kéo mạnh vạt áo Nam Trạch Lễ. Em không sao chứ? Nam Trạch Lễ liếc bộ tinh bảo đang nằm trên đất một cái rồi vội vàng quay đầu lại. Khi nhìn thấy cả người Dương Hâm Hoạch là bụi bẩn, cậu cao mày lại. Cậu cúi đầu nhìn xem trên người Dương Hâm Hoạch có vết thương nào không, phát hiện đầu gối của cô bị rách một chút ra, vết thương đang chảy máu. "Có đau không?" Anh Trạch Lễ, "Em không sao, anh xem chị Tinh Bảo xem." "Đúng thật là em thật sự không sao." Dương Hâm Hoạch quẫy mạnh người, muốn thoát khỏi đôi tay gọng kìm của nam Trạch Lễ, nhưng nam Trạch Lễ không thèm để ý tới cô, kéo cô tới thẳng phòng y tế của trường. Bộ Tinh Bảo đứng lên, lòng bàn tay đỏ hồng. Kế hoạch vừa nãy của Dương Hâm Hoạch thất bại rồi, những vết thương trên người cô không thể nào sánh nổi với vết thương trong lòng. Mỗi lần chỉ cần Dương Hâm Hoạch xảy ra chuyện gì đó, nàm chạch lễ đều bỏ mặt cô, những giọt nước mắt đau lòng không nhận được lại đua nhau trào ra. Cô không bao giờ có thể là đối thủ của cô ấy. Lúc này, Gia mị cô xuất hiện, đắc ý nói, khuôn mặt cô có một cảm xúc rất khó hiểu. Lẽ nào cô đã thua Dương Hâm Hoạch rất nhiều lần rồi sao? Cô trầm biếm. Giao Mỹ Cơ nghiền răng lửa bộ tình bảo Khóe mắt đầy sự vận nộ Cứ cho là tôi thua cô ấy đi Cũng không thua cô Cô đừng có mơ có được nam Trạch lễ Nói rằng cô giận đồng đồng bỏ đi Bộ tình bảo không khóc nữa Cô chỉ mỉm cười Giao Mỹ Cơ nói đúng Hai người họ không bao giờ có thể là đối thủ của Dương Hâm Hoạch cho dù có thể Dương Hâm Hoạch Không thích nam Trạch lễ Phòng y tế ngập Trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc Vị bác sĩ đeo khẩu trang trắng Đang xoa thuốc cho Dương Hâm Hoạch Động tác của anh rất nhẹ nhàng Lại rất cẩn thận Nhưng... Đau quá Anh đẹp trai Anh có thể nhẹ tay một chút không? Dương Hâm Hoạch ngoác miệng ra kêu Sao mà cô lại đen đuổi như vậy? Nhờ tới ánh mắt tuyệt vọng của bộ tình bảo ban nãy Cô biết mình lại làm hỏng việc rồi Đúng thế Có phải anh thấy Dương Hâm Hoạch dễ bắt nạt Nên mới cố ý dùng cồn loại mạnh Làm cô ấy đau không? Nam trạch lễ cao mày Dành cái tam bông trong tay bác sĩ Cẩn thận bối thuốc lên vết thương cho cô Anh sạch lễ Em không sao Anh mau đi xem chị Tinh Bảo đi Vì anh mà chị ấy mất ngủ mấy ngày liền Chị ấy lúc ăn cũng nhớ tới anh Lúc ngủ cũng nhớ anh Đi học nhớ anh Đi đường nhớ anh Ngay cả vệ sinh cũng rất nhớ anh Chị ấy sắp phát điên về anh rồi Dương hâm hoạch thêm mắm dặm muối vào câu chuyện Khi nhìn vào bàn tay của nam sạch lễ Bất giác chủ trừ một lát Rồi làm mặt hề với bác sĩ nói tiếp Chuyện hôm nay không thể trách chị Tinh bảo được Ai bảo em làm việc không cẩn thận bởi vậy mới Cô ấy vứt mất con cá heo em tặng anh Ngay cả quyền nội giận anh cũng không có sao Nam sạch lễ hất mạnh tóc Về phía sau Mái tóc màu vàng lúc trước của cậu đã được nhuộm Về màu đen Vầng trán cao thông minh đã bị mấy sợi tóc mềm che mất Anh... Anh vì chuyện này mà nội giận sao Anh đúng là người đàn ông hẹp hòi Dương Hâm Hoạch đá mạnh vào chân Nam sạch Lễ, cô ghét nhất là những người đàn ông hẹp hòi. "Em đi đây, anh tự xem nên làm như thế nào đi, em rất thích chị Tinh Bảo." Nói rồi, Dương Hâm Hoạch bỏ đi ra khỏi phòng y tế, mặc chân Nam sạch Lễ hoang mang nhìn theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net